Mọi người hô hô cười rộ, đều nói kế đó rất hay. Cha Y Hoàng nói. Đó cũng là hạ sách bất đắc dĩ thôi. Tuyết trùng thiết cái nổi tiếng thiên hạ, chi e không thể kéo vào dây ngô tâm quế. Nếu Hoàng lại tra khảo điều tra ra được bốn tích của, của quân huynh, tra nghiệm rõ ràng, thì chuyện đó lộn tỷ phí không lộ ra không được. Hai lần bảo ta là tiết lộ vi bật của, của quân huynh, hai lần được cứu, đồ thay trong cõi U Minh tự có ý trời, khí giận của người thật đã không dạy. Nguồn huynh ác sẽ đại cầu cáo thành. Nhưng từ nay trở đi không thể nói tới chuyện này nữa. Không thể có may mắn lần thứ ba đâu. Nhưng chủ, ngươi thấy chuyện này nên kết thúc thế nào là tốt. Khó được gặp gỡ ba vị tiên sinh. Xin mời ba dị ở lại đây dài hôm. Mọi người cùng uống rượu. Cứ gọi thằng cổ quan ngôi chị dinh tới đây. Cho y đứng bên cạnh nhìn. Cũng <cười> đủ dọa y chết luôn. Nếu thằng cổ quan ấy lớn mật lại không chịu sợ mà chết. Thì cứ bột đau chém cái đầu quy là được cắt cái túi có thể hạ giận nhưng nghe sẽ tiết lộ phòng thành, thằng cẩu quan này là mánh quan của triều đình, Diệu chủ Bồ giết y Rút lại cũng phải có một tội danh mới được. Có rồi. Sinh cha tiến sinh viết một lá thư giả là của Ngô Tâm Quế gửi cho thằng cẩu quan này. Thằng cẩu quan này thổi da bò, nói theo giai dễ, Ngô Tâm Quế chính là chú gì đó của nó. Nếu viết thư giả quá phiền phức thì sao lại lá thư của Ngô Lục Kỳ Ngô Đại Ca ra một bản là được, chỉ thay đổi tên tuổi trên dưới, bất kể ai câu có chứ Ngô Tâm Quế mà ta chém đầu y. Tiểu hoàng đế nhất định cũng sẽ thắng thành Vì hương chủ tài tứ mẫn tiệp. Kế sách di qua tiếp mục này. Có thể nói là một mũi tên bắn rơi hai con chim điều. Là lấy đạo của người ấy chỉ lại chính người ấy. Ý hoàng huynh mời người dung bút một phên thôi. Thật không ngờ hôm nay lại một phên làm ký thất cho thằng lão tặc của tàm quế. Vì tiểu bảo lấy suy bụng ta ra bụng người. Cho rằng giết một lá thư giả rất khó. Vì thế đề nghị sao nguyên văn lá thư kia. Nhưng cố tra lã, ba người là danh sĩ đương thời, cầm bút viết thư cũng như Di Tiểu Bảo gieo xúc sắc chơi bài cẩu, thật như cơm bữa, có gì đáng nói. Tra y hoàng cầm bút lên, đang định viết, chợt hỏi. À không biết tên tự của cô Chi Vinh là gì? Ngô Tâm Quế gửi thư cho y nói dục tên tự, thì lại càng rõ ra là quen biết. Cao đại ca, nhờ ngươi ra hỏi thử thằng Cẩu quan ấy xem. Thằng cấu quan ấy tên tự là Hiển Dương. Y hỏi, hỏi tên tự của Y làm gì? Ta nói khăm sai đại thần muốn gửi thư cho các vị thượng thư bộ lại bộ hình ở kinh, khen ngợi công lao của Y, trình báo chức quan tên tự quy Y. <cười> Thằng cỏ quan ấy cười tới bức không ngầm lại miệng được, thưởng cho ta 10 lượng bạc đây. Nó xong ném một nén bạc trong tay lên bàn, mọi người đều cười ầm lên. Ca Y Hoàng dung bút một phen là giết xong, đưa cho cố Diêm Vũ nói. Đình Lâm Quỳnh xem có được không? Hay lắm, hay lắm. Câu nào ngờ Thái Tổ Cao Hoàng, đế ta đầu tiên xứ là ngu quốc, lại qua 300 năm thì đến họ chú cháu ta. ấy đúng là buộc chết, không sao chối được. Hai câu bố chém chết rắng trắng mà ca bài đại phong, mong cháu cầu dĩ dân vậy. Nghĩ với quân hào thương mà đính ứng thiên, mong cháu thành ý nhận tước là biến hóa từ câu, muốn làm chuyện lớn như trung sơn khai bệnh, không mời thanh điền tiên sinh giận tù thì không thể thành công ở lụcỳ Quynh Ừ theo đúng bài bạn học bước hạ đang thôi quần hùng thiên địa hội ngớ mặt nhìn nhau không biết ba người bọn họ nói những gì chỉ cho rằng đó là loại ấm ngữ ban hội tiếng l giang hồ gì đó cố viêm Vũ bèn giải thích với mọi người lúc đầu Minh Th tổ Trung Nguyên Trương tự xưng là Ngô Quốc công về sao mới xưng là Ngô Dương vừa khéo trùng với họ của Ngô Tam Quế Ngô Chị Vinh chém chết đắng trắng. Ca bài đại phong là chuyện hán cao tổ lưu bang, cầu dĩ dân dày là điển trương lương. Chú Nguyên Chương cháy quân ở Hào Thượng, mà định đô ở Ứng Thiên, người được phong thành ý bá là Lưu Bá Âu. Di tiểu Bảo vỗ tay nói. Lá thư này dí còn hay hơn thư của Ngô Lục Kỳ đại ca. Ngô Tạm Quế giống muốn làm hoàng đế, chỉ có điều so y với hán cao tổ, chú Nguyên Chương thì không khỏi quá từng bốc y. Đây là ngô tâm quế tự mình, tân bốc mình, chứ không phải tra tiên sinh tân bốc y. Đúng đúng, ta quên mất, đây là thư cho ngô tâm quế viết. Phê Duy thượng danh thế nào là được? Lá thư này bất kể ai xem cũng biết là ngô tâm quế viết. Ký tên càng hàm hồ thì càng giống thật. Cái viết bốn chữ thúc tay thủ trác là được. Tiền huynh, bốn chữ này nhờ ngươi viết giúp, chứ có bọn ta có khí phái thư sinh không giống như bậc võ tướng cặp quân. Tiền lão bản cầm bút lên rung rung viết chữ, ngượng nghịu nói. Bốn chữ này xí xí xẻo xẻo thật, không ra gì. Ngô Tâm Quế là võ tướng, lá thư đại tự viên là do khí thức viết. Bốn chữ thự danh này viết rất đẹp, không chương pháp kiểu cách, rất có khí lực, giống chữ của bậc võ tướng. Tra y hoàng viết trên phong bì 12 chữ, kính trình tri phủ Phủ Dương Châu Ngô Lão Gia mở xem. Cho lá thư vào dán lại đưa vi tiểu bảo, mỉm cười nói. Nguy tạo thư tính không khỏi có chỗ tổn âm đức, không phải hành vi của bậc chính nhân quân tử. Có điều gì đại nghiệp hưng phục cũng chỉ đành không câu nể tiểu tiếc. Trời ơi, đối phó với cái loại cổ tạc như Ngô Tam Quế này hả, thì giả mà một lá thư có làm sao đâu. Bọn người đọc sách thì cổ hủ quá trời quá À chuyện này làm xong rồi, à chúng ta uống rượu để tiếp phong ba vị tiên sinh. Dì Quỳnh Đệ và Lục Kỳ Quỳnh một giang một gió... Nhất định là trụ cộp của nhà Minh Trung Hưng... Đặng cao mực quách phần dương... Chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi... Nếu có thể đánh đổ thằng Lão Tạc Ngô tam Quế... Thì cũng như chặt được một cánh tay của người thoát ra... trang đồ này của dì Quỳnh Đệ... Xin để lúc đại công cao thành sẽ uống... Ba người bọn ta xin cao từng... Để khỏi nấn ná ở đây... Tiết lộ phong thanh làm không việc lớn... Dì Tiểu Bảo trong lòng tuy rất kính trọng ba người bọn họ... Nhưng ba vị danh sĩ này nói chuyện thì nhai văn nhá chữ, câu nào cũng có điện cố. Muốn hiểu được một nửa cũng rất không dễ. Trò chuyện với họ thêm một lúc là thấy toàn thân không thoải mái. Nghe nói họ muốn đi, quả là mong còn chưa được, nghĩ thầm. Ba tiên sinh và các ngươi nhất định không thích đánh bạc Nhìn thấy các cô nương trong kỷ diện, chị em sẽ quản sợ tới mức hồn bất cụ thể. Lúc ấy bèn lấy ra một tập ngân phiếu chia tặng mỗi người một lượng bạc làm lỗ phí, nhờ từ thiên xuyên và cao ngàn siêu, hộ tống họ theo cửa sao ra thành. Cố tra lã ba người vừa đi, Di Tiểu Bảo toàn thân nhẹ nhõm, nghĩ thầm. Những người làm quan văn trong triều, ai cũng là người đọc sách. Còn có chỗ thú vị đi vui chơi như các quan lớn ở Giang Tô, có loại bả phụ đài, mộ viên đại thì có thể sánh được với các bọn cố tiên sinh tra tiên sinh. Còn như kết giao bằng hứa thì loại đầu chó nhìn mô chi Di dinh, Cũng còn hơn ba vị lão tiên sinh. Đang nghĩ tới tuần phủ bố chánh. Thì thân binh vào báo. Tuần phủ và bố chánh cầu kiến. Di Tiểu Bảo quảng sợ. Chẳng lẽ chuyện lộ ra rồi à? Di Tiểu Bảo ra sảnh gặp mặt. Thấy hai người thần sắc nghiêm trang. Trong lòng không kìm được hồi hộp. Chủ khách làm lễ ngồi xuống. Tuần Phủ Mã Hựu rút trong tay áo ra một tờ công dân, đứng lên hai tay đưa qua, nói. Cầm sai đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi. Dĩ Tiểu Bảo cầm tờ công văn đưa qua bố chánh Mộ Thiên Nhan nói. Huynh đệ không biết chữ, nhờ Lão Huynh đọc dân. Mộ Thiên Nhan nói dân, rồi mở tờ công dân ra. Y đã biết nội dung, liền nói. Đại nhân, đây là văn thư khẩn cấp 600 dặm của bộ binh trong kinh gửi sai chuyển báo với đại nhân. Đã phán tặc Ngô Tâm Quế đã cháy quần tạo phản Di tiểu bảo nghe thấy cả mừng nhìn không được Nhảy bật dậy kêu lên <cười> Lão tiểu tử ấy quả nhiên đã hỏi vậy rồi Mã Hựu và mộ thiên nhan ngớ mặt nhìn nhau Không sai đại nhân vừa nghe tin Ngô Tâm Quế tạo phản Lại mừng rỡ như điên Không biết là có ý gì Di tiểu bảo cười nói Hoàng thượng thần cơ dịu đoán Đã sớm đoán được chuyện này Hai gì không cần quán sợ Bình mã lương thảo đại pháo thuốc súng lương tiền Khi giới của hoàng thượng cái gì cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi, lão tiểu tử Ngô Tâm Quế không động thủ thì thôi, chứ y vừa tạo phản thì chúng ta không bắt được từng viên viên của không xong. Mã Hựu và Mộ Thiên Ngang tuy nghe lời lẽ của y bất luân bất loại, nhưng nghe nói hoàng thượng đều đã chuẩn bị tất cả, rốt lại cũng yên tâm không ít. Ngô tâm Quế giỏi diệt dùng binh, giữ tướng quân mạnh ngựa khỏe, vừa nghe y giấy quân tạo phản, các quan lại đều trong lòng run sợ. Chỉ sợ cái mũ sa trên đầu không thể giữ nổi. Di tiểu Bảo nói. Có một chuyện rất kỳ lạ. Xin Đại Nhân nói rõ. tin tức này là hai dạy dừa nhận được phải không? Giờ, tiên chất dừa nhận được công dân của bộ binh lập tức thông tin cho phiên đại Đại Nhân tới ngay hành hiên của Đại Nhân. Ủa mà có đúng là chưa hề tiết lộ ra không? chuyện quân quốc đại sử tên này, còn xin Đại Nhân định đoạn, một tiên chất ngàn dạng lần không dám tiết lộ. Nhưng mà Tri Phủ, Phủ Dương Châu đã biết trước rồi. Ủa vậy không phải là có chỗ kỳ lạ sao? Mã Hữu và Mộ Thiên Nhan nhìn nhau một cái, đều rất kinh ngạc. Mã Hữu nói. Xin hỏi đại nhân, không biết Ngô Tri Phủ đã nói những gì? ai y giữ ướp ướp mở mở nói với ta là phía Tây Nam sắp có chuyện lớn, có người muốn làm chung nguyên chương. Y sẽ làm luôn á ôm. Y khuyên ta nên biết thời chủ, bắt dàm hai người. Ta nghe không hiểu lắm cái gì mà chú Nguyên chương luôn á ông. Anh đó bậy bạ. Đang chửi mắng y thì hai gì tới luôn. Hai người giật nảy mình biến hẳn sắc mặt. Mã rượu là người tầm thường. Nhưng mộ thiên nhang rất có tài ứng biến. Hại giọng nói. Ngồ mộ nói như vậy là kích động người ta tạo phản. Y không sợ mất đầu rồi. Ta lại không hiểu y nói những gì. Bảo y nói cho rõ hơn á. Y ném túi sách ra. Nói phạt trước phạt sau gì đó. Ta nói lão tử còn nhỏ tuổi đã làm quan lớn rồi không phải là phát trước à Ngô chi Ph phủ nói phát đoàn trước khống chế người phát đoàn sau bị người khống chếầm sai đại nhân không có học vấn còn tưởng là phát đạt trước phát là sau hai người lão thành lịch lãm cũng không nói ra nào ngờ câu thành ngữ nói phát đoàn trước khống chế người thì từ nhỏ chi tiểu bảo đã nghe tiên sinh kể chuyện nói qua không biết bao nhiêu lần lần này không phải không có học vấn mà là giả ngu mã Hưu nói Ngô Tri Phủ to gan thật Không biết y đã đi chưa Y còn đợi đây Nói muốn bàn bạc cái lớn cho ta <cười> Y là một viên Tri Phủ nhỏ nhoi Có cái lớn gì mà bàn bạc cho ta chứ Kế lớn đánh Ngô Tâm Quế Thì huynh đệ cũng chỉ bàn bạc với hai vị Không cần nghe một cả Tri Phủ nhỏ nhoi Như y chót chét Dân xin đại nhân gọi Ngô Tri Phủ ra đây Cho tiền chức khỏi y dài câu được không Được tốt lắm Duy Tiểu Bảo nói xong Rồi quay lại sai thân binh Mời Ngô Tri Phủ ra đây Ngô Tri Vinh bước vào đại sả Chỉ thấy tuần phủ và bố chánh đang ngồi đó Bất giác vừa mừng vừa lo Mừng vì không sai đại nhân Mười phần coi trọng tin tức mật báo của mình Mời cả phủ đài phiên đài Tới cùng bàn bạc Lo là tin tức một khi tiết lộ Tuần phủ và bố chánh không khỏi Sẽ chi chát công lớn với mình Lúc ấy bước lên thỉnh an tham kiến Buông tay đứng hầu Dĩ tiểu bảo cười nói Mời ngôi tri phủ ngồi Đa tả đại nhân cho ngồi Ngô Tri Phủ, cứ có một việc đại sự tới bàn bạc với huynh đệ. À, tui ngươi nói đi nói lại là không thể để phủ đại đại nhân và phiên đại đại nhân biết được. Nhưng chuyện này, mươi phần trọng đại, đành phải mời hai vị đại nhân tới đây cùng bàn việc. Xin ngươi đừng trách nghe. Ngô Tri Vinh lập tức dẻ mặt nhăn nhó, rồi đứng lên thỉnh an di tiểu bảo và phủ đại phiên đại ba người. Tươi cười nói. Ti chức lớn mặt, xin ba vị đại nhân mình dám. Chuyện này, chuyện này... Y định nói về câu lấp liếm. Nhưng Duy Tiểu Bảo đã mở cửa thế núi nói toạt ra, bất kể nói thế nào cũng không lấp liếm được. Dễ mặt của hai người tuần phủ bố chánh, tự nhiên vốn đã khó coi, lại càng rất khó coi. Duy Tiểu Bảo mỉm cười nói. Tình tức của Ngô Tri Phủ, mười phần Minh thông. y nói ở Tây Nam có một vị võ tướng tay cầm binh mã đại quyền nay mai sẽ giấy quân tạo phản. Ý mà giấy quân thì thật là không xong, thiên hạ chấn động ngai vàng của hoàng thượng cũng sẽ ngồi không dứng nữa. Nói chúng ta biết đâu cũng đều sẽ đầu rơi xuống đất phải không? À dạ, có điều ba vị đại nhân hồng phúc ngang trời tự nhiên sẽ phùng hưng quá cát, gặp nạn thành mây, nhất định không phải sợ sợ điều gì. Đó là nhờ hồng phúc của ngô đại nhân. Ngô đại nhân, dạy võ tướng ấy cũng là họ ngô, đồng tông với người chứ gì. À, dân dân, đây là tệ tông. Người lấy được một lá thư của dạy võ tướng ấy, là ý đích thân viết, lá thư ấy không phải là giả chứ. À, ngàn thật không muốn đúng, quý không phải là giả. Trọng là thư ấy tuy không nói muốn là giấy quân tạo phản, chẳng qua chỉ nói chuyện chú Nguyên Chương lưu bá ôm gì đó. huynh đệ chưa nhìn thấy thư, không biết trong thư nói gì. Ngô Đại Nhân giải thích cho huynh đệ ý tứ trong thư, muốn huynh đệ lập tức đồng thủ, phát trước phát sau gì đó. nó đây là cơ hội trăm năm khó có, một trường đại phú quý nhất định nắm chắc trong tay. Quỳnh đệ à, có thể được phong dương, còn Ngô Đại Nhân cũng có thể được phong tước bá gì đó phải không à, Đó là theo thiển kiến của tiên chức Đại nhân mình đoán còn hơn tiên chức hàng trăm lần Lời lẽ trong thư Quả wow, đúng là có ý như vậy di tiểu Bảo lấy trong tay áo bên phải ra Phong thư của Ngô Lục Kỳ Đưa tới trước mặt Ngô Chi Vinh Thân hình nghiêng đi che khuất phong thư Nói Nè Chính là lá thư này phải không Tôi nhìn cho rõ Chuyện quan hệ trọng đại Không có làm lẫn được đâu nghe À chân chân chính là lá thư này quý không làm đâu à Tốt rồi tôi tốt rồi nhét phong thư vào tay áo bên phải, xoay người lại nói: "Ngô tri phú, xin ngươi tạm thời lui ra, để ta bàn bạc với hai vị phụ đại đại nhân và đại đại nhân, xem ra công danh phú quý của ba người bọn ta. Toàn cô đại nhân đó chứ." <cười> ngô Chi Vinh trên mặt không giấu được dễ đắc ý, lại hướng về ba người Thỉnh An nói: "Cặp toàn nhờ vào ân điển của ba vị đại nhân tài bồi." Rồi nghiêng người từ từ lui ra, với tiểu bảo chờ y đi tới cửa, hỏi: Ngô Tri Phủ, tên tự của ngươi là gì? À, không dám, tên chất tiện danh là Chi Vinh, Thảo tự là Hiển Dương. À, vậy thì đúng rồi. Lúc Di Tiểu Bảo hỏi Ngô Chi Vinh, Mã Hữu và Mộ Thiên Nhan hai người trong lòng đều đã rất tức giận. Chỉ là theo quy củ quan trường thì Thượng quan đang nói chuyện, thuộc hạ không dám nói chen vào. Mã Hữu tính tình nóng nảy, đang định quát tháo, thì Di Tiểu Bảo đã sai Ngô Chi Vinh lui ra, bất giác tráng nổi gân xanh. Khuôn mặt đỏ bừng. Diệp tự bảo lấy trong tay áo bình trái ra lá thư giả. Mà tra y hoàng viết. Nói. Xin hãy vậy đọc lá thư này. Tạng khốn ngô chi vinh ấy. Nói là lá thư này ghê gớm lắm. Nhưng quý đệ không đọc sách. Không biết in nói là thật hay giả. Mã Hựu đón lấy phong thư. Thấy trên phong bì viết. Kính trình tri phủ phủ dương châu ngô lỡ gia mở xem. Rút lá thư ra. Cùng mộ thiên nhang cùng xem. Thấy thượng khoản đề. Hiển dương hiền điệt. Hai người càng xem càng giận. Má hữu không chờ xem hết lá thư. Đã đập bàn quát lớn. Thằng Điện Giám Tôn Cang như vậy. Tao phải chính tay một đau chém chết đi. Mộ Thiên Nhan thì tâm tư tinh tế. Cảm thấy Ngô Chi Vinh dám công nhiên khuyên thượng quan tạo phản. Thì không khỏi quá không hợp tình lý. Nhưng mới rồi Di tiểu Bảo tra hỏi Ngô Chi Vinh trước mặt. Đội bình đối đáp đều chính tay nghe rõ từng câu từng câu. Lẽ nào còn nghi ngờ nữa? Hôm trước thưởng qua thực dược trước chùa thiền trí Chính miệng Ngô Chi Vinh đã nói Ngô Tâm Quế là chú họ y Xem ra Ngô Chi Vinh đoán Ngô Tâm Quế tạo phản ắt thành công Đắc ý trong hình Nên hành sự ngông cuồng không còn kiên kỵ gì nữa <cười> Vì Tiểu Bảo nói Lá thư này có đúng là Ngô Tam Quế giết gỡ hay không? Tàn chó ấy đã chính miệng nói là ngang thật, bốn đúng mà. Trong thư Trường Thiên Đại Luận rốt lại là nói những gì? Phiền hai dị giải thích cho quân đệ hiểu chứ? Lúc ấy Mộ Thiên Nhan liền giải thích từng câu từng câu, nhất nhất nói rõ các điện cố, chém chết đắng trắng mà ca bài đại phong, cầu dĩ dân dày, giấy quân hào thượng mà định đô ứng thiên, thành ý nhận tước. Mã hữu nói, Chỉ một câu thái tổ cao hoàng đế, ta đầu tiên xưng là ngô quốc, cũng đủ cho y bị diệt tộc rồi. Ngô nghịch cởi sự, nghe nói là lấy chu tam thái tử gì đó để hiểu triệu, nói muốn khôi phục nhà Minh. đang lúc bàn luận, chợt có người tiền thị dệ từ kinh tới tuyên triệu thánh chỉ. Di tiểu bảo và mã hữu, mộ thiên nhan quỳ xuống tiếp chỉ. Thì là khăn hy tuyên triệu Di tiểu bảo cấp tốc về kinh. Còn chuyện xây dựng trung liệt từ ở Dương Châu thì giao lại cho bố chánh Giang Tô lo liệu. Di Tiểu Bảo cảm mừng nghĩ thầm. Tiểu Hoàng đế đánh hô tâm quê, nếu quả sai mình làm đại nguyên soái thì rất là hoài phong. Mã hữu, mộ thiên nhan nghe trong thượng dụ có ý khen ngợi khuyến khích, lập tức chúc mừng y gia quan tấn tước. Di Tiểu Bảo nói. À, ngày mai quân đệ về kinh, lúc khấu kiến hoàng thượng tự nhiên sẽ ca ngợi nhị dĩ đại nhân là quan tốt. Chỉ có điều rốt lại cách thức làm quan tốt của hai vị thế nào, Nói ra thì rất xấu hổ Chứ quân đệ quả thật không rõ lắm, Xin hai dị nói ra cho nghe. Hai người phủ đài phiên đài cảm mừng, chắp tay cảm tạ, Mộ thiên ngang liền khoe khoang, Chính tích của tuần phủ, Y đoán tính tình khang hy, đa sức ca ngợi mã hữu chăm chỉ thương chân, Tuyên giáo đức quá thế nào, Trong đó có tới chính phần là giả, Chỉ thấy mã hữu tuét miệng ra cười không ngậm lại được, Kế đó, Mộ Thiên Nhan cũng nói về chuyện chính tích đắc ý của mình. Tuy lời lẽ dắn tắt, nhưng quả thật đều mười phần có công. Di Tử Bảo nói, Quỳnh đệ nhớ cả rồi, chúng ta còn phải thêm vào một công lao lớn nữa. Ngô nghịch tạo phản, hoàng thưởng vô cùng căm hận. Gã ngô chi vinh này lại muốn làm nổi ứng, định khuyên toàn thể báo quan chăn giỏ trong tỉnh Giang Tô nhất tề tạo phản. May là ba người chúng ta điều tra ra. Việc này mà tâu lên, thì chuyện phong thưởng có chạy cũng không thoát. Quân đệ mai lên đường về kinh, nhờ hai vị giúp cho một đạo tấu chương. Đây là đại công của vị đại nhân, chức không dám cướp điều tốt đẹp. Ê không cần khách khí, cứ tính là ba người chúng ta cùng lập công là được. Tổng đốc ma đại nhân đã về Giang Ninh, lúc sai đại thần Tâu lên hoàng thượng, hay nhất là xin cũng nói tốt và câu cho ma đại nhân. Được mà, nói tốt đâu có mất tiền vốn đâu nè, phải không? Mã Hựu và Mộ Thiên Nhan lại tạ ơn Cáo từ lui ra Di tiểu bảo sai bọn từ thiên xuyên Bắt trói Ngô Chi Vinh Nhét dại nút mồm y lại Khiến y có miệng mà không nói được Ngô Chi Vinh trong lòng quảng sợ ngạc nhiên Tự nhiên là không sao tưởng tượng ra được Sáng sớm hôm sau quan viên văn võ trong thành Dương Châu Từng người từng người Theo ban xếp hàng trong sảnh Đợi không sai đại nhân tiếp kiến Mỗi người đều có một phần lễ vật trọng hậu Làm quang ở Dương Châu là chức sai sử béo bởi nhất trong thiên hạ, người nào cũng không cần được thăng quan chỉ mong không sai đại nhân về tới Bắc Kinh, nói tốt cho vài câu, chức vụ của mình giữ được thêm vài năm là đất thỏa mãn rồi. Tổng đốc cũng đã được tin hôm qua, dội liền đem tới Dương Châu, quà tặng của y và tuần phủ tự nhiên lại càng trọng hậu. Phủ Dương Châu bỗng nhiên được miễn thuế 3 năm, người làm việc tự nhiên có khoảng lại quả. Di Tiểu Bảo tuy không kịp làm việc, nhưng phiên đài đã sớm sắp xếp khoản lại quả cho y ổn thỏa. Bọn võ tướng Tùy Tùng đi theo Di Tiểu Bảo cũng đều có một khoản tiền lễ trọng hậu. Mã hựu đã viết tờ tâu xong, xin Di Tiểu Bảo chính tay dân lên. trong Tấu Trương nói Di Tiểu Bảo công khai điều tra biến mật ra xét thế nào, đích thân vào nơi nguy hiểm mới phá tan được âm mưu biến mật của Ngô Tâm Quế, Ngô Chi Vinh thế nào. Phóng đại Khoa Trương mà ba người tổng đốc tuần phủ bố chánh giấc dạ giúp đỡ, cũng không ai không có công lao. Mộ Thiên Nhan lại nói, Hoàng thượng dùng quân với Ngô Nghịch đáng tiết tiên chức là gian quan không có bản lãnh ra trận giết dặt, thì chức tài dân ý của tổng đốc đại nhân Phủ Đại Đại Nhân trong vòng 10 ngày sẽ sai gửi áp giải một số lương thảo tới Hồ Nam để tuy hoàng thương sử dụng. Đại quân cho xuất phát mà lương thảo đã đi trước, ba vị suy nghĩ rất chu đáo. Nhất đỉnh hoàng thưởng 60 phần vui lòng. Các quan từ biệt ra về rồi. Di tiểu Bảo sai thân binh tới lệ xuân diện đón mẹ. Thay đổi quần áo ra gặp mẹ. Di Xuân Phương không biết con làm quan lớn. Chỉ cho rằng y đánh bạc gian lận thắng được nhiều tiền. Nghe nói y muốn đón mẹ lên Bắc Kinh hưởng phúc. Lập tức lắc đầu nói. Tiền bạc được hôm nay vào tay trái. Thì ngày mai ra tay phải. Ta tới Bắc Kinh. Ngươi lại thua sạch tiền. Biết đâu lại bán lão nương vào ổ điếm. Lão nương muốn làm ăn thì cứ ở Dương Châu là xong. Ở Bắc Kinh công lưỡi lên nói giọng quan thoại. Lão thư không làm được. Mẹ, mẹ cứ yên 120 cái tâm đi. Tới Bắc Kinh, mẹ sẽ có A Hoàng bà Vũ Hầu Hạ. Chuyện gì cũng không cần phải làm. Tiền của con vĩnh viễn không thua hết được đâu. Duy Xuân Phương không ngừng lắc đầu nói. Chuyện gì cũng không làm thì ta buồn chết mất thôi. A Hoàng bà Vú Hầu Hạ thì lão nương không có phúc phận, không được ba ngày dẫn biến tóc lên đâu. Chi tiểu bảo biết tính mẹ, nghĩ thầm suốt ngày ngồi trong đại viện bức tức quả thật cũng không có gì thuốc vị. Liền lấy ra một tập ngân phiếu, tất cả là năm dặn lượng bạc, nói, Mẹ, số tiền này là cho mẹ. Mẹ về mua lễ xuân viện tự mình làm lão bản đi. Còn thấy còn có thể mở thêm ba viện nữa. Chúng ta mở lễ xuân viện nè, hạ lễ viện cái gì đó, lễ thu viện, lấy đông viện xuân hạ thu đông. Một năm bốn mùa đều phát tài. Nhưng Di Xuân Phương lại lòng không chí lớn, cười nói. Ta đi nhờ người ta xem thử, cũng không biết ngân phiếu này là thật hay giả. Nếu quả thật đổi được bạc thì lão nương mở một kỷ diện nhỏ cũng đã vui lắm rồi. Muốn mở đại diện thì cứ chờ người lớn lên, tự đứng ra làm lão bản thôi. Rồi hạ giọng hỏi. Tiểu bảo, số tiền lớn này của ngươi không phải là ăn trộm ăn cướp được đó chứ. Duy Tiểu Bảo mò vào bọc lấy ra bốn hạt xúc sắc, kêu lên Mãng đường hồng Rồi gieo xuống bàn Quả nhiên bốn hạt xúc sắc đều ra điểm 4 Duy Xuân Phương cả mừng Lúc ấy mới yên tâm cười nói Thằng nhãi học được bản lãnh này Thì thua ngươi cũng không hết đâu Di tiểu Bảo đem tùy tùng xe ngựa, áp giải Ngô Chi Vinh và Mao Đông Châu Dương Châu kinh. Thượng dụ của Khang Hy tuyên triệu gấp, đoàn người trên đường không dám dừng lại, không khỏi bỏ qua rất nhiều cơ hội nhận tiền biếu xén hối lộ. Dọc đường được tin sau khi Ngô Tâm Quế giãy binh, bọn Đề đốc Vân Nam Trương Quốc Quế, Tuần phủ Quý Châu Tào Thân Các, Đề đốc Quý Châu Lý Bản Thâm đầu hàng. Tuần phủ Vân Nam Chu Quốc Trị bị giết, tổng đốc Dân quý Cam Văn Côn tự sát. Hôm đó tới Sơn Đông, quan địa phương sao để báo trình lên không sai đại thần, là tờ chiếu thư của Khang Hy kết tội Ngô Tâm Quế. Di tiểu bảo, bảo sư gia đọc lên và giải thích, Diên sư gia bưng chiếu thư đọc, Ngật Ngô Tâm Quế cùng đường về theo, Thế tổ chương hoàng đế ta nghĩ y thành thật, trao cho quân lữ, phong cho Dương tướng để đuối xong tướng sĩ bộ thuộc được nối đời giữ chức ân sủng ban thêm, Mã Dương phủ ở Điền Nam dốc lòng giao quyền giữ đất. Đến khi Trẩm Đinh ngôi, đặc biệt ban ơn thằng Tước thật Dương cởi gấm lạt can thành, thật coi như gan ruột ơn nặng lễ hậu xưa nay chưa có. Di tiểu bảo nghe Diên sư gia giải thích không ngừng gật đầu nói: "Hoàng thượng đối đãi với thằng phản ấy quả thực không tệ, không hề bới móc đổi lầm. Như Di tiểu bảo ta đối với hoàng thượng, lòng trung rỡ rỡ mà chẳng qua cũng chỉ được phong tước bá, muốn được phong là thân vương." thì còn lâu ạ. Nhưng Ngô Tam Quế tính nết vô lại tâm địa độc ác được sủng ái xin kiêu căng, ngầm mưu tính việc bất pháp, thân bảy năm nay tự xin bãi nhiệm, trẫm cho là của tâm quý thành tâm, lại nghĩ tuổi già sức yếu, coi quân ngoại biên đã lâu, bèn theo lời xin cho về nghỉ ngơi, lại sức các ty sở thu xếp chu đáo cố cho yên ổn, lại đặc biệt sai đại thần tới tuyên dụ y phẩm, trẫm đối với Ngô Tam Quế có thể nói là thế trọng chí tình. Không thể hơn được nữa. Gần đây bọn Tổng đốc Xuyên Hồ Thái Hàng Vinh Tâu, Ngô Tam Quế làm việc phản nghịch, phụ ơn triều đình. Một xóm dương cánh cú diệu, gieo mầm phản loạn, làm hại ba tính, theo phép khó dung, thần người cùng dẫn. Di Tiểu Bảo nghe giải thích một câu, khen một câu. Hoàng thượng khoan hồng đại lượng, không chửi Ngô Tam Quế, tính ra cũng còn khách khí. Bọn Trương Dũng, Triệu Lương Đống, Dương Tiến Bảo, Tôn Tư khác cho tới bọn lý lực thế bên cạnh nghe thấy đều nghĩ thầm. Trọng Thánh Chỉ chỉ nói hoàn đế đối xử với y tốt tới mức không thể tốt hơn, kết án Cô Tâm Quế dùng ân phụ tình, chứ không nói nửa câu phân biệt người hắn người bản, cũng không nói tới việc y giết hại Dương Thất nhà bên thế nào. quả vô cục cao minh, để thiên hạ đều cảm thấy Cô Tâm Quế làm phản là rất không nên. Diên sư gia kia đọc tiếp đoạn dưới, trong tờ sắc chỉ khuyên dụ quan dân các địa phương không được giúp đỡ kẻ phản nghịch, nếu đã lầm theo đảng giặc thì chỉ cần hối hận quy thuận cũng không truy cứu chuyện cũ. Tất cả thân tộc làm quan hay cư trú ở các tỉnh đều không bị liên lụy, không cần ngờ sợ. Trong chiếu thư lại viết, nếu ai bắt được Ngô Tâm Quế dân ngộp trước quân, thì được phong tước của y, ai bắt được tướng soái dưới quyền y, hay đem quân mã thành trì về với triều đình, thì sẽ luận công ban thưởng, chậm không ngước lời đâu. Di tiểu Bảo nghe viên sư gia giải thích, Hoàng thượng ưng thuận là chỉ cần ai bắt được Ngô Tâm Quế, dân nộp trước quân, hoàng thượng sẽ phong làm bình Tây Thân Dương. Bất giác, trong lòng ngứa ngáy quay nhìn bọn Lý Lực Thế nói. Ê, chúng ta đi bắt cô Tâm Quế làm bình Tây Thân Dương, cũng dễ dàng lắm chứ. Mọi người đồng thanh khen phải. Bọn Trương Dũng là võ tướng thì đều nghĩ. Ngô Tâm Quế quân đông tướng mạnh, muốn bắt y đâu phải dễ. Bọn ta muốn giết cô Tâm Quế là vì y làm nghiên đổ gian sư của người hắn. Chứ chẳng lẽ lại ra sức cho hoạt để thắt đát sao? Nhưng nếu dư như hợp chủ là Bình Tây Thân Dương, giấy quân dân Nam lạc phản cũng không phải dở. Dì tự bảo, nghe chiếu thư xong, ra lệnh lập tức lên đường, muốn về tới Bắc Kinh thật mau, kiếm một chức sai sử đem quân xuất chinh, để khỏi bị người ta giành mất, bắt được Ngô Tâm Quế trước, cướp mất tước phong Bình Tây Thân Dương, Hôm ấy tới Hương Hà, đã gần Kinh Đô, Di tiểu Bảo sai Trương Dũng, xuất lãnh đại đội nhân mã chờ ở đó, canh giữ khâm phạm Mao Đông Châu cẩn thận. Mình thì dẫn Song Nhi và quần hùng thiên địa hội áp giải ngôi chi dinh, rẽ về hướng Tây Nam, tới nhà Trang Gia. Muốn đích thân giao cho y Tam thiếu nải Trang Gia để báo đáp hậu ý, đã tặng một A Hoàng giỏi giang như Song Nhi. Xế chiều tới một thị trấn còn cách Trang Gia hơn 20 dặm, Đoàn người vào một quán cơm, lúc ấy mọi người đều đã thay đổi y phục dân thường, điểm vào áo quyệt và mấy chỗ quyệt đạo trên người Ngô Chi Vinh, chứ không trói y để khỏi bị người ta dòm ngó. Mọi người ngồi quanh hai cái bàn, không ai muốn ngồi chung với Ngô Chi Vinh. Song Nhi sợ y chạy trốn nên ngồi với y ở một bàn riêng, giám sát nghiêm ngặt. Cơm rượu đưa lên, mọi người đang ăn uống thì có mười mấy binh sĩ bước vào. Người cầm đầu là một viên thủ bị. Ngoài cửa tiếng ngựa hí rang, hai tên binh sĩ tự đi múc nước cho ngựa uống. Một viên bả tổng cao giọng quát tháo, sai mau giết gà làm cơm, nói có việc công khẩn cấp, phải về kinh báo tin ngay. Chưởng quỹ luôn miệng dân dạ, dục dã điếm tiểu nhị hầu hà các lão gia quan quân, đích thân ra lau bàn cho viên thủ bị. Đám quang binh vừa ngồi yên chỗ, bên ngoài lại gian lên một tràn tiếng bánh xe gió ngựa, Tới ngoài cửa quán thì dừng lại Mấy người bước vào Đi đầu làng hai đại hán khỏe mạnh Người thứ ba là một hán tử trung niên dáng vẻ như bị bệnh lao Vừa thấp vừa gầy Hai má lõm xuống Lưỡng quyền nhô cao Sắc mặt vàng giọt Không có chút quyết sắc Thấp thoáng Có làng hắc khí Đi được vài bước Lại ho một tiếng Sau lưng y có một ông già Một bà già sống dai bước vào Xem tuổi tác đều đã hơn 80 Ông già dốc dáng cũng gầy nhỏ, nhưng tinh thần quát thước. Bộ rau bạc buông xuống tới ngực, sắc mặt hồng hào. Bà già hơi cao hơn ông già, lưng còn rất thẳng, ánh mắt có thần. Sau cùng là hai thiếu phụ khoảng 20 tuổi. Trong bảy người thì hán tử bệnh quạng ăn mặc sang trọng nhất, giống một viên ngoại nhà giàu. Hai nam hai nữ là bộc dịch, bộc phụ. Hai ông bà già mặc quần áo giải xanh, chất giải hơi thô. Nhưng mười phần sạch sẽ Không đoán được là hạng người nào Bà già nói Trường bá Lấy nước nóng hầu thiếu da uống thuốc Một người bọc phụ dân dạ Lấy trong giỏ tre ra Một cái bát sứ Nhất cái bình đồng trong quán lên Rót đầy một bát nước nóng Tráng tráng mấy cái đổ đi Lại rót nửa bát nước nóng Đặt trước mặt hán tử bệnh hoạn Bà già kia lấy trong bọc ra Một cái bình sứ Mở nút lấy một viên thuốc màu đỏ Đưa tới miệng hán tử bệnh quạn Hán tử bệnh quạn há miệng ra Bà già đặt viên thuốc lên lưỡi y Bừng chén nước lên cho y uống thuốc Hán tử bệnh quạn uống thuốc xong Thở hổn hển Ho hắn không ngừng Ông già bà già đều nhìn chầm chầm vào hán tử bệnh quạn dáng dẻ vừa quan tâm vừa lo lắng Thấy y dần dần bớt ho Rồi ngừng lại không ho nữa Đều thở vào một hơi Hán tử bệnh hoạn câu mày nói Cha mẹ nhìn gì vậy con không chết đâu Ông già hừ một tiếng quay đầu đi Bà già cười nói Nói cái gì mà chết với sống Còn trai ta là sống lâu trăm tuổi Ghi tiểu bảo nghĩ thầm Thằng tiểu tử này cho dù uống linh đen của Ngọc Hoàng Đại Đế Cũng không sống được mấy hôm nữa đâu Thì ra ông bà già này là cha mẹ y Nhất định con quỷ hoang lao này Từ nhỏ đó được chiều lên sinh hư Chà mẹ nhìn thêm một cái cứ nổi giận nữa. Bà già nói. Trường má, tôn má. Các người đi nấu sầm thang cho thiếu gia trước. Rồi nấu thức ăn. Hai người bộc phụ dân dạ. Mỗi người cầm một cái giỏ tre bước ra phía sau. Viên thủ bị trong bọn quan quân hỏi trưởng quỹ đường về Bắc Kinh. Trưởng quỹ nói. Hôm nay các vị đảo gia cứ đi thêm hai 30 dặm nữa. Tới thị trấn trước và kỹ ngơi ngoài đi sớm, sau giờ ngọ sẽ tới kinh thành. Phật ta phải đi luộc tối đêm, nghĩ gọi cái gì. Chưởng quỷ, từ hôm nay trở đi trong vòng 1 năm nữa đảm bảo sẽ làm ăn khá, cứ chuẩn bị nhiều rượu ngon, dám tốt để đến lúc cần thì không phải cuống lên. Lão gia cứ tới đùa, trước đây tiểu điếm buôn quán cũng bình bình, được như hôm nay thì 1 tháng chỉ có vài ngày. Đây là các vị lão gia và khách quan chiếu cố, làm sao mà ngày nào cũng được bấy nhiêu khách quý quan tâm. Trưởng quỹ ta bảo người cứ nghe theo đi. Ngô Tâm Quế làm phản đã đánh tới Hồ Nam. Bọn ta là đứa dân thư Trung quân về Bắc Kinh. Trận này đánh nhau rất lớn, ít nhất cũng phải 5-3 năm. Bấm báo quân tình thì ngày nào cũng phải đi qua đây. Phan này cứ phát tài rồi nha. Trưởng quỹ luôn miệng cảm ơn, trong lòng không ngừng kêu khổ. Mỗi làm ăn trong bọn tổng gia các người có gì hay. Ăn to uống lớn, nghìn ngang tùy tiện đứa chú dài đồng bạc. hung giữ đánh người, chửi người xong, dỗ đích là đi. Đừng nói năm ba năm, chỉ cần 6 tháng năm ta cũng phải treo cổ rồi. Di Tiểu Bảo và bọn Lý Lực Thế nghe nói Ngô Tâm Quế đã đánh tới Hồ Nam, đều thầm quảng sợ. Càng khốn này tiếng nhanh thật, để tao qua hỏi thăm thử. Di Tiểu Bảo gật gật đầu. Tiền lão bản bước tới trước mặt viên thủ bị, miệng cười toe toát, ôm quyền nói. Mới rồi nghe tướng quân đại nhân nói Ngô Tâm Quế đã đánh tới Hồ Nam. Tiểu nhân có dọc quyến ở trường xa, trong lòng lo lắng không biết ở đó chiến trận ra sao. trực xa Sa có bị nguy hiểm gì không? Duyên thủ bị, nghe y gọi mình là tướng quân đại nhân, trong lòng vui vẻ nói. Trường xa, có nguy hiểm gì hay không á, thì không biết. Ngô Tâm Quế phải đại tướng thủ hà là Mã Bảo, từ Quý Châu đến tới Hồ Nam. Nguyên Châu thất thủ, tổng binh thôi thế lọc bị bắt. Bà tính là một giải nguyên tương đều đang chạy nạn. Vậy thì không hay rồi Có điều quân Đại Thanh rất lợi hại Ngô Tâm Quế làm sao bà thắng được Giống mọi người cũng nói vậy Nhưng trong trận Nguyên Châu á, Thì quân mã của cô Tâm Quế Quả rất không dễ đối phó ha, Cục viện khó nói lắm Tiền lão bản chắp tay cảm ơn Quay về chỗ ngồi Quần hùng thiên địa hội có người nghĩ Đừng có để thằng Hán Giang Ngô Tâm Quế làm quan đấy Tốt nhất đó là Ngô Tâm Quế đánh tới Bắc Kinh Đánh nhau với quần thắt đác bảng Châu Tới mức là lưỡng bại câu thương. Bọn quan quân trò giả ăn uống xong. Viên thủ bị đứng lên nói. Chủ quỷ. Bọn ta báo tình tốt cho người. Bữa cơm này cứ mời khách đi. cha cha chạ. Được mà. Được mà. Các vị đại nhân khoan đi đã. Khoan đi à. Vậy thì ngồi lại ăn thêm vậy. trưởng quỷ dễ mặt ngăn nhó. Chỉ đành gượng cười. Viên thủ bị bước ra cửa. Lúc đi ngang bàn của ông già bà già. và hán tử bệnh hoạn Hán tử bệnh hoạn Đột nhiên, dương tay trái ra, chụp vào ngực y nói. Nè, người được công dân gì lên bắt Kinh vậy? Lấy ra xem đi. Diên thủ bị cao lớn, khỏe mạnh, nhưng bị y chụp một cái, lập tức ngồi thụp xuống. Hán tử bệnh hoạn tay phải soạt một tiếng, đã xếp toạt giặt áo diên thủ bị, lấy ra một cái phong bì lớn. Hán tử bệnh hoạn tay trái khẽ xô ra một cái. Diên thủ bị ngã chuối ra, hất đổ hai cái bàn. Loãng soãn, loãng soãn một tràng bát đĩa rơi xuống đất dở tan nát Bọn quan quân la lớn Làm phản rồi, làm phản rồi Rồi nhau nhau cầm thương Rút đao sấn vào hán tử Bệnh Quảng Hai tên bộc dịch của hán tử Bệnh Quảng Tay đánh chân đá Ai chống là ngã Trong vài lát, bọn quang quân Đều đã nằm lăn dưới đất Hán tử Bệnh Quảng xé phong bì Lấy tờ công gian ra Viên thủ bị rung lên la lớn Đây là tấu trương gửi cho hoàng thủ Cái dâm lớn mật bóc ra Chị, dị, dị, Không phải là tạo phản sao Hán tử bệnh hoạn độc công văn xong Nói Tuần phủ hồ nam Xin hoàng đế thắt đác phái thêm quân Tới đánh bệnh Tây Dương <cười> Cho dù phái 100 trăm dạng quân tới Cũng lại không bị bệnh Tây Dương quét sạch hết à Vừa nói vừa do tờ công gian lại Thành một nắm trong bàn tay Nói xong mấy câu ấy Xòe bàn tay ra Vô số mảnh giấy dụng lã tả rơi xuống Quần hùng thiên địa hội Thấy nội lực của y như vậy Ai cũng biến sắc Đều nghĩ thầm Nghe lời lẽ của y thì dường như là thú hạ của phố tâm quế Viên thủ bị bò dậy Trúc yêu đao ra nói Người quý quại công dân Dù sao lão tử cũng không sống được rồi Phải liêu mãn chứ cươi Nói xong liền dung đao sớn tới Chém thẳng xuống đầu hán tử bệnh quạng Hán tử bệnh quạng vẫn ngồi Dương tay trái ra Khẽ đẩy vào bụng dưới Duyên thủ bị một cái Như bảo y đừng tới quấy gầy Duyên thủ bị cánh tay cầm đao Đột nhiên từ từ rủ xuống Kế đó thân hình nhũng ra Ngồi phệt xuống đất Miệng há hóc Chỉ có thở ra không có hít vào Bọn quân sĩ bị đánh ngã Đã bò dậy đứng ở xa xa Có khí không lực Quát tháo dài câu Nhưng không ai dám bước tới cứu trưởng quan Một bọc vụ bưng một bát thang nóng ra Nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt hán tử bệnh hoạn nói, Thiếu gia, mời dùng xâm thang. Ông già bà già đối với trường náo nhiệt mới rồi, hoàn toàn như không nhìn thấy, không đếm sỉ gì tới, chỉ để ý nhìn xem thần sắc của con trai. Từ thiên xuyên hạ giọng nói, Mấy người này rất tạ môn, chúng ta đi thôi. Cao ngạn siêu bước ra tính tiền, đã bọng ra cửa, chỉ thấy bà già bưng bát xâm thang, khẽ thổi cho bớt nóng cho miệng Hán Tử Bệnh Quạng cho y uống. Bọn Di Tiểu Bảo ra khỏi thị trấn mới nhao nhao bàn bạc công phu của Hán Tử Bệnh Quạng, Từ Thiên Xuyên nói: "Tặc khốn xe rách áo của Tần Nhã Hoàng kia công đức kê cỡ gì vậy? Thật là hiếm thấy." Y vào bụng Tần Nhã kia một cái trông rất tầm thường. Nhưng né tránh, đỡ gạt cũng đều rất không dễ. Phòng Quỳnh Đệ, người nói nên làm thế nào? Khắp được đứt cách y ba bước. Quần hùng ngẫm nghĩ đều thấy có lý. Đối với một cái đẩy đó, bất kể là né tránh hay đỡ gạt, thì ít nhất cũng phải đứng cách y ngoài ba thước mới làm được. Chứ đứng gần hơn thì tránh không thoát, đỡ không nổi. Từ Thiên Xuyên chợt nói. ta chụp vào cổ tay y. Nói chưa hết câu, đã lắc lắc đầu. Biết với nội lực cao cường của đối phương, thì cho dù có chụp trúng cổ tay y, y lực tay chưởng lại nắm một cái thì xương ngón tay cổ tay của mình khó mà giữ được không gãy. Mọi người biết rõ hắn tử bệnh hoàng ấy là cùng bọn với Mô Tâm Quế, nhưng thấy y hung dữ đánh người, lại không ai dám ra tay cản trở. Tuy người bị đánh là quan quân thác bát, nhưng lại như thế cũng không phải tác phong nghỉ hiệp hàng ngày của mọi người, trong lòng xấu hổ không khỏi cục hứng. Bàn tán một lúc, ai cũng im lặng. Đi được dài dặm, chợt phía sau có tiếng gió ngựa vang lên, hai con ngựa phóng mau tới. Chỗ ấy đã là con đường nhỏ, dẫn tới nhà trang gia, không thể hai ngựa cùng chạy song song. Quần hùng đang bực bội, tuy nghe tiếng gió ngựa rất gấp, nhưng ngoài phong tế trung và sông nhi thúc ngựa vào vệ đường, thì những người còn lại không ai chịu nhường đường. Trong chớp mắt, Hai con ngựa đã phóng tới sau lưng, quần hùng nhất tề quay đầu, chỉ thấy trên ngựa là hai người bộc dịch của hán tử Bệnh Quảng kia. Một tên bộc dịch kêu lên. Thưa cha, bọn ta xin các dị đợi một lúc, có câu buôn thịnh với các chị Câu này tuy không có gì vô lễ, nhưng ý tứ trong mắt không người không gì rõ hơn. Quần hùng vừa nghe, ai cũng nổi giận. Quyền tinh đạo nhân quát. Bọn ta có gì gấp không tránh đâu mà chờ. Mọi người giống không quen biết nhau Có gì hay mà hỏi Là thiếu giá ta dặn như vậy Các chị cứ chờ một lúc là hay Tránh cho mọi người gặp điều bất tiện Trong lời lẽ đầy dễ huy hiếp Tiền lão bản nói Chủ nhân của người là thuộc hạ của Ngô Tàm Quế phải không? <cười> Chủ nhân quản ta thân phận thế nào? Làm sao có thể làm thủ hạ của Bình Tây Dương được? Y không nói Ngô Tàm Quế Mà gọi là Bình Tây Dương Nhất định là có uy nguyên với Ngô Tạc Đúng lúc đó tiếng bánh xe gian lên Một chiếc xe lớn theo đường phóng mau tới. Tên bọc dịch kia nói. Chủ nhân bọn ta tới rồi. Quay ngựa lại đón. Lúc ấy nếu quần hùng thúc ngựa phóng đi thì giống như sợ hán tử bệnh quạng kia nên đều kìm ngựa lại chờ. Chiếc xe lớn phóng tới gần. Một bộc phụ đánh xe. Một bộc phụ khác dán rèm xe. Chỉ thấy hán tử bệnh quạng kia ngồi giữa. Cha mẹ y ngồi phía sau. Hán tử bệnh quạng kia trừng mắt nhìn quần hùng một cái. Hỏi. Tại sao các cư điểm quyệt người kia? Nó xong chỉ ngô chi dinh một cái, hỏi tiếp. Các người lại, để đi đâu vậy? Thanh âm rinh rích, giọng nói mười phần ngạo nghệ. Quyền trinh đạo nhân nói. Tột giá cao tính đại danh là gì? Chúng ta giúp không quen biết nhau nước sông không phạm nước giếng, sao lại quán chuyện không đâu? Bằng giàu ngươi thì chưa xứng đáng hỏi tên họ ta đâu. Ta hỏi hai câu mới rồi, ngươi đã nghe chưa? Ta chưa xứng đáng hỏi tên họ ngươi, thì ngươi cũng chưa xứng đáng hỏi chuyện của bọn ta đâu. Ngộ tàu quấy tạo phản tác loạn là một thần gian tạc lớn mà ngươi cứ luôn miệng gọi ý là bệnh Tây Dương. Nhất định là đồng đáng. Ta thấy tôn giá đã bệnh nhỏ tới xương nên về nhà sớm mà chết cho yên lạnh khỏi thấy cảm lạnh trúng gió ho hắn một mạng. <cười> Trong tiếng hô hô cười rộ của quần hùng thiên địa hội đột nhiên bóng người chết lên. Chát một tiếng, quyền trinh má trái đã biệt tác một trưởng rất nặng. Kể đó nách trái trúng trưởng, ngã lăn xuống ngựa. Hai đòn này mau lẹ vô luôn Đến khi y ngã xuống, quần hùng mới nhìn thấy rõ, người xuất thủ nguyên là bà già. Bà ta hai chưởng đánh ngã quyền trên sông, hai chân điểm xuống đất một cái, thân hình bắn lên, lại nhảy trở về ngồi lại trong xe. quân hùng quát tháo ẩm ỉ, cùng xông vào chiếc xe lớn. Hán tử bệnh quạng chụp vào lưng người bọc phụ, đánh xe, khẽ nhấc lên một cái, đã đổi chỗ cho nàng. Đặt người bọc phụ vào trong xe, mình thì ngồi trên càng xe. Đúng lúc ấy, tiền lão bản đáp giọt tới, sông trưởng đập xuống. Hán tử bệnh quạng một quyền đẩy ra, chạm vào sông trưởng của y, nhưng không có tiếng động nào. Tiền lão bản chỉ cảm thấy một luồng cương kình xô tới, thân hình không tự chủ được, lộn nhào hai cái lật ra ngoài. Lúc hai chân chạm đất định đứng xuống, đột nhiên hai gối nhũng ra, lại suýt quỳ xuống. Dội dùng sức ngã ngửa ra phía sau. Mới tránh được cái nhục quỳ xuống trước mặt địch nhân Tiền lão bản dường ngã ra Phong tế trung đã xong tới Hán tử bệnh quạng kia Lại một quyền đẩy ra Phong tế trung không đón đỡ phát quyền của y Chưởng phải chữa đường đổi hướng Đột nhiên chém xuống cổ y Hán tử bệnh quạng ủa một tiếng Thấy đối phương võ công cao cường Vô cùng bất ngờ Ngón cái tay phải Bấm vào ngón giữa Búng tới trưởng tâm của y Phòng tế trung lập tức thu trưởng, cướp phải đạp lên lưng con lừa kéo xe. Cao ngàn siêu và phàng cương chi nhau tấn công hai người bộc dịch. Hai người bộc dịch thúc ngựa lùi lại, kêu lên. Để thiếu gia thu xếp các ngươi. Hai người cao phàng đều nghĩ động thủ với bộc dịch của đối phương thì có thắng cũng bất rõ Thấy hai người lui ra, chính hợp ý mình, lập tức quen người song song giọt tới, tấn công bên cái hán tử bệnh quạng. Đột nhiên con lừa hí dài một tiếng đổ giật xuống đất, kéo chiếc xe ngã xuống. Nguyên là phong tế trung đạp lên lưng con lừa, dưới chân đã ngầm giận kinh lực, đạp xuống một cái, đã đạp gãy xương sống con lừa. Hán tử bệnh hoạn kia chân không nhúng, người không dương, trong tiếng ho khúc khắc, đã đứng trên mặt đất. Ông già bà già trong xe mỗi người nhấp một bọc phụ giọt ra. Ba người này hành động tự hồ không nhanh lắm. Nhưng đều rời khỏi xe trước, chiếc xe mới ngã xuống. Tiền lão bản và từ thiên xuyên xông vào ông già, bà già. Bà già xua xua tay trái, chỉ qua hắn tử bệnh hoạn cười nói. Các người qua bên kia mà chơi đùa với con ta. Ý tứ trong câu nói là bảo hai người qua ăn đòn của con trai bà ta cho y vui vẻ. Từ thiên xuyên quyền phải đập xuống đỉnh đầu ông già, chỉ là thấy y tuổi tác đã lớn. Tuy biết y võ công không kém, vẫn sợ một quyền ấy đánh chết y, bèn quát lớn. Xem quyền. Trên tay cũng chỉ dùng ba thành công lực. Y sau khi lỡ tay đánh chết bạch hàng tùng, gây ra chuyện rắc rối với một dương phủ, đã rất tự kiềm chế mình. Ông già kia dương tay chụp tay quyền của y. Ông già tuy thân hình thấp nhỏ, nhưng bàn tay cực kỳ lớn. Chụp được tay quyền của y xong, bèn nói. Quả bên kia mà chơi. Từ thiên xuyên tuy tuổi tác nhỏ hơn ông già nhiều, nhưng cũng đã là một lão già râu bạc, mà câu ấy của ông già lại như nói với trẻ con. Từ thiên xuyên, tay phải dùng sức kéo về, quyền trái đẩy ra. Chiêu thanh Long bạch hổ, vốn là chiêu thức hỗ trợ cho nhau. Quyền trái không có ý đánh trúng đối phương thật, chỉ là bức bách địch nhân phải buông tay. Còn nếu đối phương không chịu buông tay, quyền ấy sẽ đập trúng sống mũi. Ông già dương tay đẩy ra một cái, buông tay từ thiên xuyên ra. Từ thiên xuyên chỉ cảm thấy một luồng lực đạo rất mạnh xô tới. Lại đúng lúc, quyền trái đang dùng sức đánh ra, lực bên phải kéo về phía sau, lực bên trái đẩy về phía trước. Lập tức thân hình xoay mau như con ốc, chuyển tới bên cạnh hán tử Bệnh Quạng. Hán tử Bệnh Quạng đang đánh nhau với bốn người phong tế trung, cao ngàn siêu, vàng cương. Lý lực thế Thấy từ thiên xuyên xoay tới Vỗ tay cười nói Thú thật, thú thật Quyền cước của bốn người đang như mưa gió đánh tới Mà y vẫn còn có thể thông thả Vỗ tay reo cười Kế do tay hất một cái Từ thiên xuyên đột nhiên thay đổi phương hướng Vốn đang xoay về bên phải Chợt lại đổi xoay về bên trái Lại xoay mau chuyển về phía ông già Hán tử bệnh hoạn cười nói Chà Chơi thế này vui lắm, trả lại xoay con ốc ấy qua đây đi. Quyền Trinh cố gắng xông giàu, hán tử bệnh quạng lập tức cứ tiện tay một kéo một đẩy, một kéo một đẩy, khiến bọn Quyền Trinh, Cao Ngàn Siêu, Phàn Cương, Lý Lực Thế bốn người đều xoay tròn như con ốc. Chỉ có phong tế trung không bị xô đi, nhưng cũng đã khí quyết nhộn nhạo, dội nhảy lui ra ba bước, xông trưởng giữ kính môn hộ. Năm dị hào kiệt thiên địa hội xoay tròn không ngừng, định dẫn kinh đứng lại, nhưng nó thế nào cũng không đứng lại được. Người nào thế chuyển hơi chậm lại, hán tử bệnh quạn lại một kén một đẩy, thế chuyển lại lập tức tăng lên. Tình hình này giống đứa nhỏ xoay đồng tiền trên bàn, năm đồng tiền xoay tròn trên bàn, đứng thẳng không đổ xuống, đồng nào xoay chậm lại sắp đổ xuống, đứa nhỏ lại dùng ngón tay kêu một cái. Di Tử Bảo nhìn thấy chỉ trợn mắt há miệng, kinh hãi không thôi. Sông Nhi đứng trước mặt y, lo lắng che chở cho y. Di tiểu Bảo hại giọng nói. Chúng ta chạy thôi. Sông Nhi nói. Mau chạy tới Trang Gia. Đúng, tới Trang Gia rồi á, thì đã các đại lợi. Làm nhà cái thì có thể ăn hết, giết cả ba phương. Rồi xoay người chạy đi. Sông Nhi kéo Ngô Chi Vinh chạy theo sau. Hán tử bệnh hoạn xoay con ốc đang đến lúc say xưa. Hai ông bà già trên mặt thoáng nét tươi cười đứng nhìn con trai. Bốn người tôi tớ vỗ tay khen hay, đứng ngoài trợ hứng cho thiếu gia. Hán tử bệnh hoạn thấy phong tế trung mã bộ trầm ổn, trưởng trái cao, trưởng phải thấp, ra thế cổ tùng kiều lập. Lập tức nghiêng người xông vào, dung tay hất vào giai y. Phong tế trung lưu một bước, nghiêng dai tránh qua, nhưng không dám ra tay đánh trả. Hán tử bệnh hoạn tức giận nói. Ngươi là người xấu, không chỉ xoay hả?" Rồi lại dùng tay hất vào vai y. Phong tế trung lại lui lại, không ngờ sao vai trái đột nhiên bị một luồng kình lực mạnh mẽ xô tới, lập tức thân hình không tự chủ được. Trong tiếng cười gian của Háng Tử Bệnh Hoạn, lập tức xoay tròn. Vừa định dùng công phu Thiên Cân đứng lại, là bị Háng Tử Bệnh Hoạn hất mạnh vào lưng một cái, lại xoay nhanh hơn. Ngô Chí Dinh thấy Háng Tử Bệnh Hoạn làm khó kẻ đối đầu của mình, Đột nhiên xuất hiện sinh cơ, lúc ấy bước một bước, dấp một cái, đi được dài bước, giả bị trặt chân ngã lăn ra đất. Song Nhi dùng sức kéo dậy, y cứ không chịu đứng lên. Di Tiểu Bảo cuốn lên, sợ y nói ra chân tướng với địch nhân, tay trái nắm vào hàm y, sử kình bóp mạnh. Ngô Chi Vinh liền há miệng ra, Di Tiểu Bảo rút thanh chuyển thủ trong ống giày ra, rạch vào miệng y một nhát, cắt đứt nửa tất đầu lưỡi của y. Ngô Chị Vinh đào quá ngứt đi luôn. Các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi phần 73 bộ truyện